Kiểu lông quái sự ký Tác giả lầm già thay bạo Ngoài truyện Quá khứ của lục tỉ Từ rất rất lâu về trước Khi vùng đất lục tỉnh Còn chìm trong bóng tối của nằm lầy và rừng rậm Trước cả những bước chân khẩn hoang gan gốc kiên trì đã có một nhóm người trụ vững và làm chủ được từ ngọn cỏ tất đất xứ này. Nhóm người đó không phải Lục Lâm, hay nói chính xác hơn là họ không muốn gia nhập đám lóc cốt lơm cơm chuyên rợi đầy mai đó. Lục Lâm thì trái lại, họ rất coi trọng nhóm người này. Về danh xưng, không có ghi chép chính xác về họ của những người này. Lục Lâm thường đồn, họ là những người đã ở vùng đất Cử Long, Từ thở nó là núi cao, núi sạc thành biển, biển cạn thành đồng, đồng lại dân thành núi. Đúng hơn nên gọi là lý tộc, hoặc một danh từ nào đó ám chỉ mức độ cộng đồng to lớn hơn là chữ gia. Hoặc có thể đơn giản định nghĩa họ bằng tên gọi, thầy cả rằng Lửa đã xuất hiện rất lâu trong nền văn minh của loài người. Tổ tiên chúng ta đã mượn tượng, để trái được, thì cần 3 thứ, vật để đốt, nhiệt độ và đủ không khí để cháy. Thầy ca Ràng đã phát triển sự đốt này lên một tầm cao mới, khi thứ họ đốt không phải là than, củi hay dầu, mà là những thứ vô hình mang tên phúc đức hoặc âm khí. Không biết chính xác kỹ thuật đốt của họ như thế nào, nghe đồn rằng họ cũng có 3 điều kiện tương tự như trên. Đầu tiên là xác định, đốt cái gì. Sau đó là thứ đó cháy trong trường hợp nào và thứ ba là đốt nó ở đâu là tiện nhất. Thường thì họ đốt bằng lửa vô độ, lửa sân hận và lửa dục vọng. Một trong số rất ít những lục lâm mà Lý gia giao du là tửu mạc đạo nhân. Nhắc về họ mạc một chút. Đây không phải là họ mạc lập ra Hà Tiên mà là một nhánh hậu duệ của mạc Đăng Dung. Vào giai đoạn Nam Bắc Triều, nhà Mạc trúc lên cao bằng, nhờ đó có sự giao thoa văn hóa với vùng Vân Nam Trung Quốc. Khi nhà Mạc bị diệt, một số người trút sang Trung Quốc mưu đồ phục hưng Bắc Triều. Tuy nhiên nhà Minh lúc này đã vào thời tàn vận. Khi nhà Mạc vong khoảng năm 1592, nhà Thanh đang dần lớn mạnh. Cùng lúc đó Việt Nam vào thời Lê Trịnh, có quân đội thuộc hàng số má nhất nhị khu vực. Vua Minh chứa chấp loạn lạc Mạc Triều Không khéo lợi tạo cơ hội cho nhà Trịnh Kéo quân sang giành đất Họ đã khốn khổ với quân Mãng Châu rồi Nên chẳng còn hơi sức mà chống lại quân Nam Cho nên Để tránh gây bất hòa với Lê Trịnh Nhà Minh ép bức tàn dư của Mạc Triều Phải đi nơi khác Thế là họ đành chi dân sang Miếng Điện Miếng Điện thời bây giờ đang đương Triều Tao Ngô Nội bộ Miếng rối loạn Điều kiện sống khắc khổ Họ mạc tiếp tục di dân về phía nam, theo dòng Mekong, lần lượt là các nước Lan Sang, Ayutthaya, Chân Lập. Mãi đến đầu thế kỷ 17, khoảng năm 1620, họ đến vùng Nam Bộ. Lúc này vẫn còn là vùng đất, ít chịu sự ảnh hưởng từ các quốc gia khác. Thấy thiên thời địa lợi đang ủng hộ mình, họ mạc mới chừng chân ở gò Công và cái bè, lập ra tưởng mạc thùng. Trải qua bao năm bông ba lặn lội, từ Trung Hoa, qua các nước miếng, Sim, chân lạp. Thứ họ thu được nhiều nhất là phương thức bùa chú của các nền văn hóa Trịch Biển Tây khi ấy hãy còn là vùng rừng thiên nước độc, ma quỷ vô số. Tại Pháp không phải không có, tuy nhiên phương pháp còn thô sơn. Những hậu nhân của họ mạc đem đến một phương pháp khác, quy lực hơn và hiệu quả hơn. Khi đó họ hay đi trừ ma kiếm sống Sưng là tưởng mạc đạo nhân Là đạo sĩ tưởng nhớ về nhà mặt, Và họ là tiền nhân của đập miễu Lúc ấy người đứng đầu tưởng mạc đạo nhân Có danh xưng là thầy bảy, Tên thật là gì không ai biết Ông đã khởi xướng trong một hệ thống đập miểu mới Gọi là tứ diệt ma Lý thuyết về tứ diệt ma được lan truyền ra rất nhanh chóng Chỉ có bước cuối cùng Là tạo ra phù Thì vẫn chưa hoàn chỉnh Lục Lâm đề xuất sự giúp đỡ của Lý Gia Vì họ có thể thiêu đốt Ngọn lửa của họ là nguyên liệu cuối cùng Có thể dùng để đúc phù Lý Gia hết sức hứng thú vì điều này Cơ bản thì họ cũng đã mong muốn tạo ra phù từ trước rồi Có điều về lý thuyết để làm Thì vẫn thua họ mặt một bậc Vậy là hai bên cùng nhau tạo ra tứ phù đầu tiên Thiên hổ Từ đó tới nay đã có nhiều phù thiên hổ được tạo thành Hoặc là do thay thế cái cũ Hoặc là do bổ sung đặc tính Hoặc là do làm nhái Tuy nhiên cứ theo công thức đó mà làm Đều được gọi là thiên hổ phụ Sau đó Lý Cha lần lượt đúc ra địa lông phụ Và không quy phù Đến đầu thế kỷ 19 Lý Cha bị rơi vào âm mưu của chân giới Khi đó chân giới mới được thành lập từ liên minh của cả vạn thổ địa. Họ cần một thanh thượng phương bảo kiếm có thể chém từ dân đen cho tới vua, miễn sao là kẻ đó thực sự có tội. Một người bí ẩn bỗng từ đâu xuất hiện. Đề xuất với Lý Gia không nên đúc kiếm, mà thay vào đó hãy đút kim lệnh án sát, vốn có sức mạnh ý niệm to lớn hơn rất nhiều. Hỏi ra mới biết, người bí ẩn có nguồn gốc từ chân giới. Gọi là cửu tử quan Mà người trực tiếp đến thương lượng Lại là một cô gái chân yếu tai mềm Tên là Yến Vũ Các bô lão Lý Gia ban đầu tỏ ra do dự Vốn chuyện lớn lúc ấy toàn là nam nhân làm Sao lại có thể nghe theo một cô gái Tuy nhiên trưởng tôn đương nhiệm của Lý Gia Là một người vô cùng cởi mở Liền lên lớp dạy cho đám bô lão một bài học Thế là Lý Gia đồng ý với đề xuất của Yến Vũ Điều này hết sức có lợi cho Lý Gia, vì họ tuy không quan tâm đến lục lâm, nhưng chân giới là một thứ quyền lực lấp đánh hơn nhiều. kiến Vũ cho rằng thông qua kim lệnh án sát, Lý Gia có thể điều khiển được mọi thứ. Ngày chọn được vị án sát sứ đầu tiên cầm kim lệnh trong tay, cổ tử quan đã gợi ý cho vị quan trẻ tuổi và thanh liêm này một phụ trọng án để đợi. Tuyên án toàn bộ thầy ca rằng vì những tội danh họ đã làm, Quá nhiều Từ đốt lông mạch Trấn yểm, Hại người Cướp đoạt vận khí Không hiểu từ đâu mà cửu tử quan có đầy đủ bằng chứng Chính xác đến từng ngày từng giờ Lý gia không thể chối cãi Và cũng không nghĩ được đến chuyện này Thế là họ bị diệt mùng Người lớn thì bị tuyên án Con nít mới đẻ thì làm gì có năng lực tự vệ Thế là chân giới tàn sát lý gia Dưới con mắt im lặng và bàn quan của Lục Lâm Có người nói Lục Lâm muốn cướp đi công lao của Lý Gia và Mạc Gia Trong cách chế tạo ra phụ Bị nếu để thứ lửa thiêu đốt của thầy Ca Rang còn tồn tại Thì Lục Lâm sẽ mãi mãi không vươn lên được Chân giới sợ Lục Lâm Lục Lâm sợ Ca Rang, Ca Rang sợ chân giới Không ai có thể đứng một mình trên đỉnh Mà không quý kỵ kiên dè thứ gì cả Mạc Gia cũng bị vu vạ Nên cũng mang chung hòa diệt tộc Đó là lý do giờ đây Lục Lâm không còn Mạc Gia nhánh này nữa Hoặc còn rất ít Mà cũng không ai dám công khai thừa nhận gốc khác Sau khi nhận hòa diệt tộc Những người từng được thầy Cà Ràng bảo bộc Đã đứng ra thành lập một tổ chức Cũng gọi là Lý Gia Họ tuyên thệ trung thành Và gây dựng lại Lý Gia trước Họ tự xưng là Lý Tôn tử. Tức là chỉ đáng làm con cháu của Lý Gia mà thôi Họ rất mạnh, thế lực rất lớn Chẳng mất nhiều năm đã vươn lên vị thế xứng tầm, tứ trấn Lục Lâm đồn thổi Những người Lý Gia sao, tức Lý Tôn Tử Vì sao khi mang theo di sản của Lý Gia trước Mà chân giới thì lại buông tha cho họ Câu hỏi này, đến tận ngày nay vẫn chưa ai giải đáp được Lại nói về Mạc Gia, chỉ nhiên trong cuộc thanh trừng của vị án sát sướng cũng còn một số người thoát được. Khoảng những năm 1950, có một người tên là Mạc Xài Minh đã tìm cách gia nhập Lý Gia Sao. Tại đây, ông ta được gia nhập băng nhóm đèn dầu là một tập hợp các thành viên cứng cửa của Lý Gia Sao chuyên chở các món hàng kỳ lạ theo sự chỉ đạo trực tiếp của trưởng tung Từ đó Xài Minh biết được Tứ đại phụ có bốn vài khúc Chính là cách thức triển khai sức mạnh toàn bộ của phụ Các phụ bình thường chỉ có một loại sức mạnh Gọi là hình thức Tuy nhiên với tứ đại phụ thì cao cấp hơn ở chỗ Sức mạnh của nó được chia làm ba cấp Để tránh trường hợp người vừa bị áp phụ Không chịu nổi áp lực mà chết đi Cấp đầu tiên là hình thức Tức là biểu thị trực tiếp sức mạnh Thông qua tên gọi Cấp thứ hai là tâm thức Nghĩa là dùng suy nghĩ điều khiển sức mạnh Cấp thứ ba là ý niệm Ý niệm là một thứ bao trầm hầu như toàn bộ thế giới gian hồ ẩn mật của lục tỉnh Nó mơ hồ nhưng lại có phần gần gũi Nó cụ thể nhưng có vẻ lại khó nắm bắt Nếu một người sử dụng phù thuần tục Thì chỉ có thể leo tới cấp thứ hai Nghĩa là tạo được sự liên kết suy nghĩ với phù mà thôi Ngạc một nỗi, Hai cấp đầu chỉ nắm được phân nửa sức mạnh Ai dùng phù Mà lại muốn phù của mình dở dở ương ương chứ Muốn phù trở nên mạnh nhất Bắt buộc phải nắm được khúc của nó Lý gia đã tạo ra các chìa khóa riêng biệt Nhằm mở chiếc trương ý niệm của từng phù Có điều phần lớn trong đó Dựa trên tự trường dĩ nhiên ngôn ngữ này ngày nay mới được gọi như vậy Riêng lý gia thì họ dùng khí để miêu tả về nó Lục Lâm dùng sát chú hay hộ pháp Tất cả đều dựa vào khí mà hơn thua nhau Hay nôm nay dễ hiểu Đó chính là niềm tin Để có được khí mạnh Tức là cần đạo hành cao Để có đạo hành cao Thì cần tu tập nhiều Để có thể tu tập nhiều và tinh tấn Thì cần niềm tin Tin vào chính mình Và tin vào cả thứ mình đang muốn tin Tổng hợp trạng thái cảm xúc niềm tin đó Chính là khí Mỗi lục lâm đều có một khí riêng Khác nhau Có người dày, có người mỏng Có người vang xa, có người thu gần Nếu điều khiển được nó Tức là mạnh, đơn giản vậy Địa long khúc là một bài thơ có vần điệu Và âm vực Tạo nên sự kích thích cho bộ câu nói riêng Và các loài thú vật nói chung Khi người sở hữu địa long phù ngâm khúc Tự trường Hay nói cách khác là khí Của họ thoát ra Sẽ thuần hóa và giao tiếp được với thú vật Không quy khúc Là một bài kinh thỉnh Phật hiệu Để tạo ra lá trắng Nhưng thực tế vấn đề nằm ở phía sau không quy giáp Chính là tự trường Khả năng có thể tạo ra trường nghịch đảo Của các vật thể xung quanh Do đó mà đẩy được các vật thể đó văn ra được Để tạo nên cảnh giới có thể đẩy được đạn bắn Thì đòi hỏi bên trong từng tế bào Phải chịu một áp lực tương ứng để đối trọng Không cẩn thận thì vỡ xương cốt chết ngay Do đó người dùng không quy phụ về lâu về dài Sẽ rơi vào cảnh bị mục xương Thiên hộ phụ của hai yếu tố để cấu thành Một là người dùng phụ luyện thành ma gian tông Một bài vỏ của thương hộ bánh lái sáng chế ra Gồm 12 thức 3 giang tông có thể đẩy sức mạnh thể chất của người dùng phù cao gấp nhiều lần bình thường Hoặc là hai, Người dùng phù chịu một nỗi đau tinh thần đến tột cùng Thiên hổ vốn có sức mạnh từ trường với nhiên liệu là hận thù Nếu đẩy từ trường lên cực độ Thì sẽ có thể bộc phát thiên hổ khúc Hải phượng khúc thì chịu số phận hẩm hiu hơn Lục Lâm chỉ nghe đồn về phù này Vẫn chưa tận mắt chứng kiến nó mạnh yếu ra sao Có công dụng gì Những người sống lâu nghe kể thì biết được Hải Phượng Khúc gồm có 23 khẩu quyết Lại nói về Mạc Sài Minh Từ khi gia nhập đèn dầu Thì công việc đi khắp miệng khắp sớm ngày càng nhiều Chuyện nguy hiểm đem tính mạng treo đầu gió Xảy ra như cơm bữa Chỉ nhiên nhờ vậy Cho nên y phải có qua lại với nhiều hàng trong, Trong đó có cả lục tỷ Lục tỉ lúc đó còn xuân xanh, vẽ mặt thanh tú, giọng nói trong trẻo ngọt ngào. Tuy không hay nói những câu hoa mỹ ý nhị, nhưng riêng cái điệu bộ dáng đi, giọng cười cũng đủ làm ngất ngây biết bao nhiêu con tim. Lý Huỳnh không cấm đoán các đệ tử phát sinh chuyện tình cảm nam nữ hay dựng vợ gã chồng. Bản thân ông ta cũng hay hỏi ý lục tỷ có chịu ai hay không, nhưng cô chỉ cười. <cười> Thầy đừng lo cho con. Lo con tám nó đang sợ ế cái thầy Từ đó về sau Khi cô ra ngoài làm việc thiện Đều dùng khăn rằn che mặt Quấn cao trên đầu Mặc áo bà ba đen Đi guốc gỗ y hệt như mấy người già Trong mắt cô Hầu như đàn ông trong trời đất Đều không xứng đáng Lục tỷ rất được lòng Anh chị em đồng môn Trong đó Nam thì có ba lành và bãi xăm là thân hơn hết còn nữ thì chỉ có hai người trong thập đệ tử cho nên dĩ nhiên họ coi nhau hơn cả chị em ruột mặc dù tài nghề kim châm bấm huyệt của lục tỷ cũng đã đạt bảy tám phần thầy mình ấy vậy mà chuyện bếp núc nấu ăn bà không được khéo tay lắm nên phải học tám son nhiều lục tỷ hay nói đùa <cười> thằng nào mà cưới được em chắc phút ba đời nhà nó nó tám cô tám thì học tự sư tỷ của mình những kinh nghiệm sống cách chiến đấu khi lâm nguy không quy giáp nói điều khiển dễ cũng không hẳn là dễ mà khó cũng không hẳn là khó chỉ là áp lực nó tạo ra từ bên trong đè lên lục phủ ngũ tạng rất lớn đêm ngày có cảm giác như ai đó vò nát tim gan hết sức khó chịu thời gian đầu lục tỷ hậu như túc trực ngày đêm bên cạnh tắm son để canh chừng hồi đó nhắc tới lục tỷ không một lục lâm già trẻ lớn bé nào là không biết Phần vì cô là một trong mười người đệ tử của vạn lĩnh, phần vì cô rất có tâm với Nghị, chữa bệnh chuẩn xác, không đòi hỏi nhiều. Cô không có nhà riêng, mà việc khám chữa bệnh cho Lục Lâm diễn ra tại nhà tổ của Lý Huỳnh. Sài Minh hầu như sau chuyến ghe nào cũng tìm cách tự gây bệnh cho mình để có dịp tới gặp cô. Thật ra anh ta cũng có cảm tình với Lục Tỷ, nhưng mỗi lần tới khám đều gặp ở xăm kẹ kẹ đi kế bên. Cho nên ổng không dám thổ lộ ra. Lần đó lại khám. Xài Minh nghe Bảy xăm và lục tỷ nói về chuyến đi chữa bệnh từ thiện. Ở dùng trà dinh sắp tới. Xài Minh định xin theo. Nhưng nghe nói Bảy xăm mà bà còn không cho đi chung. Thì cỡ ông đã là cái gì? Lục tỷ là loại người mạnh mẽ. Nói một là một. Hai là hai. Cho nên cô đã nói đi một mình. Thì có nghĩa là sẽ đi một mình. Không cần ai đi theo. Xài Minh biết thế bèn nấn ná quanh khu vực nhà tổ của Lý Huỳnh. Đợi lục tỷ khởi hành thì bám gót theo sau, đền bụng liều ăn nhiều. Qua hôm sau không biết cô Sáu đi đường nào mà cứ như bốc hơi. Đợi mãi xác định cô đã đi rồi, Sài Minh mới đành lụi tuổi ra về. Lần đó lục tỷ đi mấy ngày, trả dài từ Rạch Giá tới Hậu Giang. Một buổi nọ tới sông giảm ếch, cách trà dinh hai ngày đường nữa. Thì gặp đường lút nước dâng lên cao Đầu nguồn đổ về từng luồng đỏ quạch Cùng cuộn sóng Trời chiều Hai hướng sông cách nhau 6 số, Không có thôn sớm gì hết Bến đò thì đi lên Ngược về hướng thường nguồn Lục tỉ chặt lưỡi đứng chống nạnh Đang định tìm chỗ nghỉ một lát Để lên làng cái kinh tìm bến đò Thì thấy có một chiếc ghe bầu lững thửng trôi tới Cách bờ chừng chục mét Trên ghe thấy trống không Thường loại ghe này dùng để chở các gia đình nhà giàu đi nghỉ hoặc là chở cánh hát. Lục tỷ lần đầu thấy cả chiếc ghe để không thì cũng kỳ. Ngó lên khoang lái, có người thanh niên độ chừng 30 ngoài, áo hở ngực, đầu trần, quần sắn lên tới gối. Anh ta đang sẵn khoái dựa vô bánh lái uống rượu đựng trong cái bộ hồ lô, miệng ngân nga hát một câu cải lương. Chiếc ghe đang từ từ chuyển hướng để lựa chịu nước qua sông. cô sáu sợ lỡ cơ hội quý giá, thì ra sức hô lên. ai dè người kia đang mãi uống rượu, gió sông lại lớn, ác đi tiếng kêu. lục tỷ quả quá, phóng kim đập cho bình hồ lô kêu phập lên một tiếng đanh gọn. rượu chảy ra ướt đùi, mới làm cho người kia giật mình nhìn lên bờ, lấy tay gãi đầu cười khi, rồi tắp ghê vô. cô đi đâu đó? sao tự nhiên phá trụ của tôi? lục tỷ thoáng nghe. Đã biết được đằng đó cũng là một cao thủ nội lực khủng hậu Cô nói um, Anh hai thông cảm Đang gấp qua sông quá Mà không có đò gì hết Cho nên mới làm vậy Người kia sợ lợi đắp <cười> Tôi hỏi vậy thôi chứ có gì đâu cô Mà cô gửi đâu Qua sông có chuyện gì mà gấp Lục tỷ không nói thân phận của mình Cũng không tháo căng che mặt Cô chỉ đắp Tôi đi nhà bà con Mà lần này lạc đường Tranh thủ qua sông sợ tối trời có cướp <cười> Tổ pháp phong kim như cô hai đây Thì có kêu tướng cướp từ hầm ra đây Ông cũng quỳ gối xin tha đó chứ Mà cô hai còn sợ cái gì Lục tỉ bây giờ mới để ý Trên ghe đúng là có rất nhiều hành lý Y phục nằm ở nhiều nơi Có điều không giống như là bị ném bừa ra đó Tất cả đều để một chỗ gọn gàng Hệt như hành khách trên ghe đụng một cái biến mất toàn bộ đi. Thái lục tảy để ý, người kia mới nói. Ờ, đám già nhận nó um sùm quá, tôi đạp xuống xong hết rồi. Cô sáu tưởng người thanh niên này nói chơi nên cũng không quan tâm. Mục đích của cô chỉ là mượn ghe qua sông mà thôi. Tên kia mà giở trò thì một cây vu xà châm đủ làm cho hắn trở thành đống thịt bầy nhầy trong chớp mắt. Cha tới giữa sông, dợt sóng gió nổi lên ầm ầm, mây đen kéo tới đầy trời, rồi cứ thế nói mưa là mưa, mưa như trúc, tứ bề trắng xóa như sương mù che phủ, mưa tạt ướt hết nửa khoang, buộc cô sáu phải ngồi gần lại. người kia lấy ra một bình rượu nhỏ, đẩy nó lăn về phía lục đẩy, cho này, cơ bộ cô là hàng sông, nếu được thì làm chút rượu cho ấm đi, còn không thì thôi, để cứ đổ bỏ. Tụi không có ý xấu chờ có phong kim tụi mà tội nghiệp. Nói rồi đứng dậy thả neo hai đầu ghe và đốt cây đèn lớn, móc lên cây xào đầu mũi và cuối lái. Sợ ghe trôi bất định thì đâm vào bãi trà hoặc là tông vào ghe khác. Lục tỉ cầm bình trụ lên, mở ra ngửi thử, thì thấy là rượu ngâm dưới biển, mùi rượu thơm nồng, ngọt nhẹ. Cô lấy kim ra thử đọc rồi cười thầm. Ước một ngụm nhỏ Lát sau người thanh niên kia chăm đèn Thay áo trở mới vào khoang. Thấy cô Sáu đã uống rượu Thì cũng cười, <cười> Cũng muốn bị chặt ra bắn Hay là bắn nguyên sắc Lục Kỷ ực một ngụm nhỏ Anh làm sao để tôi xỉn trước anh đi Thì còn có cửa đó Được Tôi ngồi uống chứ cô Hai người nói chuyện trên trời dưới đất Mà không ai biết tên ai Vì họ không nghĩ còn có dịp gặp lại người kia 8-9 giờ tối thì mưa tạnh Người thanh niên mới tiếc rẻ cuộc nói chuyện Mà đánh lái vào bờ Lục tỷ cảm tạ rồi bước đi Trước khi quay lưng thì hỏi bạn anh tới đây làm gì? Người thanh niên gãy đầu đáp Ừ tôi tìm mẫu người thân ở gây dừa Còn xa lắm mới tới <cười> Vậy chúc anh thuận bùm xuôi gió Cảm ơn đã cho tôi đi nhờ qua sông họ từ biệt nhau. người thanh niên đưa tay theo kiểu như muốn kêu lục tỷ ở lại. giống anh không thấy được mặt cô, nhưng cái anh quý chính là tấm lòng. tuy nhiên nghĩ được gì đó nên thôi. lục tỷ đi về hướng bắc, trước mặt thấp thoáng thôn sớm hiện ra, nên cô rảo bước tới định sinh tá túc hoặc là hỏi đường. ai về gặp thôn bỏ quan nhà cửa tứ bề siêu dẻo, đường đi trước sau um tùm. Định không hương khối, nhà không ánh đèn, tất cả tạo thành khung cảnh ma quái kinh dị. Đang đi thì cô Sáu nghe tiếng trên ư ử sau một chùm mã. Tưởng đâu là miểu biết hát nên chuẩn bị sẵn đồ nghề. Ai về khi phóng vào thì thấy đó là một đám khối xanh đang trùm lên một người đàn ông. Từ đám khối nhô ra nửa thân trên của người phụ nữ mặt y phục xưa. Cô gái xõa tóc che dài phân nửa khuôn mặt thanh tú, da trắng mắt đen, mũi cao môi đỏ, nanh dài còn dính máu, tai nhọn như mũi dao. Lục Tỷ kêu lên. Cốt Tình." Cốt Tình cô từng nghe thầy mình kể qua nhiều, bây giờ tận mắt chứng kiến, khiến cho cô lấy làm thích thú. Nếu bắt được nó về, sẽ giúp kỹ thuật hàng trong của cô tăng tiến vượt bậc. Lục Tỷ nhìn xuống người bên dưới, Thấy cốt tình đang hút sinh khí Của một người đàn ông cao lớn Cô mới la lên Yêu nghiệt, dừng tay mau Ta đánh cho hồng bài phách tán bây giờ Hàng trong tuy tai nghệ cao nhất Là chuyện phóng kim Vốn là để đem ra phòng thân Trước đồng đạo lục lâm Nhưng đừng tưởng họ chỉ có nhiều đó Nếu không lận lưng bí thuật khác Thì hàng trong không thể sống thọ được Người thường luyện sắc chú khó một Thì hàng trong luyện khó đến năm sáu phận vì kinh mạch trong cơ thể của họ hết sức nhạy cảm vừa luyện vừa tiết chế bù lại sức mạnh cũng vượt trội gấp hai ba lần người thường điểm yếu là họ không dùng được liên tục lục tỷ quát lên làm cho con cốt tinh giật mình tiếc mắt thấy có người hùng hổ phát khí vào hai cánh tay tưởng như hai móc câu của âm ti đuổi bắt nó hoảng hồn bỏ chạy tuy nhiên cô sáu không bỏ qua tung đòn đánh chặn cốt tinh buộc lòng tung hết sức để thoát được Một vụ nổ chấn động vòm cây xung quanh, gió thổi rào rào, khối giạc vòng tròn như đạn bắn. Còn Cúc Tinh thấy lục tỷ bất ngờ bị đẩy lui lại, thì vọt vào giữa bụi chuối trốn mất. túi độ cô đeo chéo bị đứt quay, đồ vật bên trong rơi vãi tứ tung lên cái xác. Trước mắt thấy Cúc Tinh bỏ trốn, cô chưa kịp co chân lên rực, thì đã nghe sau lưng vọng về có tiếng người đuổi tới. Lục tỷ quát ai đó? À, tôi tôi à, Hồi nãy ngồi trên ghê đây nè Người thanh niên vừa nói Vừa bước ra khỏi bụi tre Thấy dưới chân là túi đồ của lục tỷ Bị cốt tinh làm rơi vùng vãi Anh cúi xuống nhặt rồi đưa cho cô Hồi nãy trên ghê nghe thấy tiếng động Tưởng cô đánh chết người ta Cho nên tôi tính tới căng Ai yeah. <cười> về Tiếc là chưa kịp giết nó Lần sau chắc chắn không tha cho giống nó được Biểu gì mà làm cô thích tú gì Cúc tinh Tôi tưởng chúng tuyệt chủng rồi chứ Cúc <cười> tinh sao Tôi cũng tưởng nó đã tuyệt chủng từ đợi cho tôi rồi Hai người nhìn cái xác bên dưới Y phục cũng bình thường Không đoán được xuất thân Có điều người này ác hẳn cũng thuộc Lục Lâm Cơ thể rắn chắc Thái dương nổi gân thịt vung lên Cho thấy khí lực rất dũng mãnh. Tại sao lại bị Cúc tinh hút hồn chết ở đây Họ cởi áo tra xem lưng và ngực anh ta, quả nhiên rất nhiều bài sát chú uy lực. Lục tỷ nhớ lại con cốt tinh kia cũng không mạnh lắm, gặp cô nó còn sợ kia mà. Người này bị cốt tinh giết thì coi bộ có ẩn chứa rất nhiều quyền cơ bên trong. Lục tỷ để ý bàn tay người này đang nắm một mảnh giấy, giống như trong lúc hấp hối chụp lấy một quyển sách dặn co với ai đó vậy. đáng lý cha lúc này cô sẽ đem chuyện đó ra bạn nhưng không hiểu sao vẻ mặt đầy quan tâm của người thanh niên kia lúc bươn bả chui ra khỏi bụi tre sao mà ân cần âu yếm đến thế lần đầu lục tỷ cảm thấy thích được người khác quan tâm mặt cô nóng bừng lên cứ nhìn người thanh niên mãi không thôi nghĩ vậy cô cất mảnh giấy kia vô túi luôn bất tình lình lục tỷ cảm thấy có khí lực quen thuộc đang đi tới Biết kẻ đang đến là ai Nên cô không muốn người bạn mới quen gặp phiền phức Liền tìm cớ đuổi khéo anh ta quay về Chuyện cũng đã xong rồi Chắc tôi ngược đường lên Mỹ Tho Anh quay về ghê đi cô chừng cướp nó bứng đi bây giờ đó Dứt lời thì bỏ đi trước Mặc cho người kia nói với theo cái gì đó Người thanh niên không đuổi theo thật Lục tẩy tự nhiên thấy bực Sao anh ta không đi theo chứ Mặc dù ụ đốt lên cây đuốc nhỏ đi trong rừng. Đang đi thì cô gặp một bóng đen đang đu toàn tên trên cây. Là Nam Cóc. Cô đã quen với khí lực của sư huynh mình cho nên không bất ngờ. Cô hỏi. Anh Nam tới đây chơi hay là có việc gì? Nam Cóc chặt lưỡi. Vẫn không có đu xuống. Tao tới truyền lời của thầy. Không biết có việc gì mà thầy kêu mày về gấp. Đi với thầy. Lục tỷ nhíu mày, Gấp lắm hả? Ủa mà sao Nam biết em ở đây mà tìm tới gì? Nam Cóc cười khúc khích Giọng như trẻ con <cười> Mấy anh em mà có chui xuống bắc vực Thì tao cũng biết được hành tung thôi Sao mày đừng có thắc mắc nhiều Nói rồi Nam Cóc nhảy phục một cái chớp mắt đã đứng sau lưng của lục tỷ tự như đã đứng từ lâu vậy Đoạn thì thầm vào tay cô Tao gọi nó là bi thuật Lộc tể không thích tính cách của nam cốc Chuyện này đương nhiên Một người là thầy thuốc cứu người Với một kẻ thích điều khiển con rối âm binh hại người Sao mà đi chung đường được Tuy nhiên đã là thầy sai tới Thì cô cũng không dám cãi Đành theo nam cốc vậy Dọc đường nam cốc thấy cô cứ lẩm nhẩm Cái thằng này Kêu đi là đi luôn Không thèm đuổi theo một hai bước chân nữa Mục đích của Lý Tổ sư gọi Lục Tỷ quay về Chính là muốn cô đi chung với mình một chuyến Diệt quỷ biển Hiện tại ở một cá côn đảo Quỷ biển đang giữ một thứ Gọi là ngư thạch Thật ra là một khối máu của Trần Gia Bị chúng sát hại Nằm vón cục bên trong vỏ con trai khổng lồ Ngàn năm tuổi Lý Huỳnh nói Cần có máu huyết của Trần Gia Để có thể nghiên cứu nhiều cách trị bệnh cho Lục Lâm Vì người Trần Gia Có sức chịu đựng khác thường Nên nghiên cứu trên họ sẽ cho ra kết quả nhanh và chính xác hơn người thường Trường hợp của ngư thạch lại vô cùng đặc biệt Có thể gọi là loại lan vô cùng quỷ giá Lý Huỳnh chọn lục Tỷ đi chung Vì muốn cô được mở mang tầm mắt Có thêm kinh nghiệm cũng như tiếp cận được hướng đi mới cho hàng rong Họ đi mầu cá công đảo tầm 5 ngày thì về Chuyện diệt quỷ biển thu được kết quả như ý Làm cho vạn lĩnh hết sức phấn khởi Ngoài ngư thạch Lý Huỳnh còn tìm thấy một thứ nguyên liệu khác Trong vỏ trai ngàn năm Đó là một tấm da tắc kè biển Đây là nguyên liệu quan trọng sau cùng Để Lý Huỳnh tạo ra một tấm da rối Có thể biến hóa Lý Huỳnh tặng cho 5 cốc tấm da rối Nói rằng đây là lời hứa Mà ông đã nói lúc trước thu nạp. Một cơ thể con rối cực kỳ xịn sò Để tồn tại được Trong lớp rối tắc kè biển Lý Huỳnh còn tặng cho Nam Cốc trái tim Như đã biết Đạo Diến chỉ có thể bị giết Khi kẻ địch hủy đi trái tim của mình Đạo Diến không được giấu trái tim quá xa cơ thể Tức là phải luôn mang gần Đạo Diến ngụy trang tim mình Bằng con bộ câu Con chim, con gà, con chuột Để mang theo Nam Cốc ban đầu là hồn ma Nhập vào con rối gỗ Để luyện được thuộc Đạo Diến Buộc ông ta phải uống máu bò tơ liên tục và kỵ nhiều thứ. Điều này ảnh hưởng đến trận pháp và cách chiến đấu của bản thân. Lý Huỳnh lấy ra một trái tim tặng cho Nam Cốc. Anh ta ngơ ngác hỏi. con cảm ơn thầy. Nhưng mà tim này là của ai? Có học với con không? Lý Huỳnh bình thẳng đáp. Chủ nhân của trái tim này là một cô gái hết sức tình ranh Đã liều cái mạng để giúp chồng mình trả thù Chuyện cũng 50 năm rồi Ta đã cất giữ nó rất lâu Nhưng vì chưa làm được bộ gia rối Nên ta chưa đưa cho con Chuyện được thầy cho quả tim và bộ gia Nằm cốc không nói với ai hết Lý Huỳnh cũng vậy Đối với mỗi đệ tử Ông luôn muốn cho họ có thể tận dụng tối đa khả năng Mà pháp bảo có được Cũng như tránh việc tranh giành pháp bảo giữa các đồ đệ với nhau ông luôn dặn đồ ông cho ai thì khi ông chết rồi mới được kể ra có được trái tim lần đầu năm cốc cảm nhận được nhiều thứ cảm xúc trong đó có tình yêu năm cốc yêu tám son cô hiền lành đáng yêu ai cũng quý thằng chính thì thấy ghét quá thằng bãi với anh ba hay đi nhậu riêng ai cũng coi thường năm cốc chỉ có tám son hay nói chuyện với anh Anh tự nghĩ có khi nào Tám son cũng thích anh hay không? Tám son lúc này đang dạy lục tỷ theo khăn tay. Thứ mà cô không hình dung được chị mình dùng cho việc gì? Cô gắng hỏi thì lục tỷ chỉ cười khi rồi nói <cười> Thì tao thích tao học mai chơi vậy thôi. Trong lòng cô Sáu đang nghĩ đến chuyện đem chiếc khăn này cùng chiếc khăn rằng đội đầu làm tính vật ước hẹn. Ờ, thì... nếu còn có duyên gặp lại mấy anh em đồng môn thấy lục tỷ bắt đầu ca hát yêu đời hơn ai cũng tưởng là cô bị trúng tà sau đó tám son bỏ nhà đi theo gánh hát năm cốc buồn nhớ cô quá định nói với thầy kêu tám son về nhưng lý huỳnh lúc này đã đi đâu biệt tâm chưa thấy quay lại cũng không để lại thông tin gì cho cậu hai rằng ông đi đâu năm cốc nghĩ sao mình không hóa thành thầy luôn Đấy là anh ta dùng da tắc kẻ biển Biến thành Lý Huỳnh Sau đó kêu Lục Tỷ đi tìm tám son đem về đây Theo thông tin anh em Lục Lâm cung cấp Lục Tỷ tìm tới nơi gánh hát của tám son đang ở Tới nơi Lục Tỷ bị một nhóm lính quốc gia vây quanh Chúng thấy cô quấn khăn rằn che mặt dáng hình thước tha Thì buông lời chọc ghẹo Đúng lúc cô Sáo định cho mấy cây kim Làm chúng liệt nửa thân dưới Thì nghe giọng nói sang sảng phía sau Làm tim cô như ngừng đập Sao tụi mày tới đây hoài vậy Tin tao nói tình trưởng cắt luôn Đuổi tụi mày về chăn dịch hay không tên cầm đầu đám lính Trong thấy người vừa nói thì im ra Hồi lâu mới khúng nấm Dạ cậu hai Lúc này thì người thanh niên chủ ghe Từng ngồi nhậu chung Từ đầu bước ra Quát mấy câu đuổi đám lính đi Cái bộ tụi nó quéo dụng hẳn, bỏ đi một nước. độc tỷ quay lại nhìn thấy anh thì mừng lắm. Mừng đến nói không ra lời. Hai tay bấu lấy cấu áo mà vò như muốn nát. Đang định nói chuyện thì anh mở lời. Đúng là có duyên thì còn gặp lại. Bữa nay cô đi tìm nhà bà con gần đây sao? Tôi đang tìm thầy đợn cho cánh hát này. Tối nay rảnh, cô lại coi hát chơi. Lục tỉ thấy trong lòng có cảm giác lạ Mặt nóng bừng lên Tim đập nhanh Cô gật đầu rồi nói Nhìn tướng vậy mà cũng biết đơn sao Để tôi coi tai nghệ của anh cỡ nào Lục tỉ quyết định giả vờ làm khách vào coi hát Dù sao cũng định làm tắm son bất ngờ một phen Chợt bên trong nghe tin tắm son ngất xỉu Ai nấy cũng đều hốt quảng chạy vào xem Người thanh niên kia ôm tắm son vào lòng bẻ mặt hết sức lo lắng cứ luôn miệng kêu son ơi son ơi bằng con mắt hàng trong vừa nhìn lục tỷ đã biết em mình có bầu còn người kia ắt hẳn là cha của đứa bé mặt mũi tối sầm đi lục tỷ thấy nghẹn đắng ở cổ lục tỷ bỏ đi không hiểu sao cô thấy rất lạ cơ thể bồn chồn thở không ra hơi Đứt mắt cứ trào ra không cầm được Cứ thế quay về nhà tổ ngay Cửa phòng đóng sầm lại Đêm đó cô uống thuốc độc Cô không biết tại sao mình lại làm chuyện này Chỉ cảm thấy đau đớn và tiếc nuối Lục tỷ không hiểu nổi đó là cái gì Năm cốc trong hình dạng Lý Huỳnh Biết được chuyện cô uống thuốc độc Đã tới cứu kịp thời Dù sao anh ta cũng chuyên một ít về độc Và cách chữa nó có điều vì vậy mà da mặt của lục tỷ chảy xệ, giọng nói biến đổi đi, mặt như già đi hai chục tuổi. nam cốc chẳng quan tâm tới tính mạng em mình gì đâu, chỉ là cứu cô, để còn hỏi cô có tìm được tám son hay không mà thôi. lục tỷ không biết chuyện nam cốc giả danh, sợ làm hỏng việc của thầy, nên thuật lại chuyện gánh hát. có điều cô không nói chuyện tám son đã có bầu. nam cốc thấy cứ như vậy quả thật không ổn. Anh ta lại không thể đích thân đi tới đó Nên kêu cậu hai tới Dặn ông đi gọi tám son về Cậu hai nhận lệnh Có điều chưa rời đi ngay Mà ngó nghiêng xung quanh xem có ai khác nghe lén hay không Rồi mới khép cửa lại Quay về bàn nói nhỏ Thầy à Hay là đợt này Kiếm cư tám son nó hư đúng Mình chu giả cho nó Rồi giết luôn sau đẹp cho rảnh tay Còn thấy để lâu sinh chuyện chứ không có chọi đâu. Do cậu hai không biết rằng đây không phải là Lý Huỳnh, cho nên nói ra chuyện bí mật. Năm cốc thì ngạc nhiên vô cùng. Thầy với anh hai sao lại âm mưu giết sáu điệp, giao tình không tệ từ trước tới giờ mà. Vốn không quan tâm tới sáu điệp, Năm cốc còn nghĩ ra khử ông ta rồi, thì dễ bề cưa cẩm tám son hơn, nên liền hạ lệnh. Cậu hai bí mật tra tay giết sáu điệp Sau đó ung um dung đi báo tin cho Tám Sơn Đem cô về Bây giờ mới phát hiện Cha của đứa bé là Tăng Phật Long Chuẩn bị kế nhiệm hội chủ thần tài Cậu hai mới bàn với Lý Huỳnh Tất nhiên là do Năm cốc giả dạng Nhân dịp này đổ tội cho Tăng Gia Đã giết sáu điệp Sau đó trút cái không quy phù sau, Kế ly gián thành công Tội lỗi giết sáu điệp đổ lên đầu thần tài tình yêu đôi lứa cũng vỡ nát, tám son đau khổ chạy về khóc cả ngày trong phòng. Thời cơ chính mùi, nam cốc không giấu được chuyện ham muốn, liền giả danh lý huỳnh mà tác hợp, kêu cô phải cưới nam cốc. Tám son nước mắt hai hàng, nói rằng mình đã có thai với tăng vật long. Bốp một tiếng, nam cốc trong thân xác con rối lý huỳnh tác cô một bạch tay. Không ai biết rằng lúc đó lục tỷ nếp mình đứng ngoài sông cửa, nhoảng miệng cười. Trong đầu nghĩ đến cách giết cả tám son và đứa con trong bụng cô. Lục tỷ như hóa thành một con người khác. Cô cảm thấy vui sướng trước sự đau đớn và bi kịch của tám son. Người mà chỉ mới ít lâu trước đây, cô còn coi hơn cả chị em ruột thịt. Cô không hiểu và cũng không cần hiểu tại sao lại như vậy. Sau khi Lý Huỳnh bước ra khỏi phòng, cô giả vờ khoát lên bộ mặt khóc thương rồi chạy vào ăn uổi tắm son. Từng cái ôm, từng cái vuốt tóc, từng cái vỗ vai đều ẩn chứa sau nó là sự sắp đặt thứ tự các vị thuốc để có thể làm cho hai mẹ con cô Tám cùng chết. Tuy nhiên ký lực của không quy phụ lớn hơn tiên liệu thuốc của lục tỷ Tắm son không chết mà chỉ sinh non. Điều này làm cho lục tỷ hết sức bất ngờ. Đoán chừng là do tác dụng gì đó Chưa biết cô không quy chăng <cười> Cho con mày cũng chết thôi Lục tỷ nghĩ thầm Lục tỷ tìm cách gặp chuyên Lý Huỳnh Dĩ nhiên cô cũng không biết Đó là sư huynh mình giả dạng Cô than khóc Cho rằng đây là cú tác của thần tài vào mặt vàng lĩnh cùng thập đệ tử Chuyện nhục nhã này mà đồn ra ngoài Thì thanh danh mấy chục năm Của thầy đổ sông đổ biển hết nếu thực sự người đứng trước mặt lục tỷ là lý huỳnh thật, có lẽ ông ta sẽ hành xử khác, ví dụ như khuyên giải lục tỷ chẳng hạn. Nhưng trước mặt cô đang là nam cốc, kẻ vốn đã u mê ngay từ đầu, nay lại thêm ngọn lửa ghen tuông mù quáng, đã vô cùng tức giận đập nát một cái bàn, cho quát lớn: "Nó và con của nó không đứa nào được sống. Kỳ thực mà nói." Tứ cảm xúc hỗn độn của năm cốc Không ai biết có phải chính xác là tình yêu hay không Hay nó là một loại cảm xúc chiếm hữu trá hình Bởi vì năm cốc dù sao cũng mang tâm hồn một đứa con nít Chỉ coi tám son như một món đồ chơi Thấy thích thì đem về Khi bị người khác giành lấy Thì tức tối điên cuồng Nhưng xui cho họ võ Trường Vân đã nhìn ra người kia không phải thầy mình Tứ tính cách sốc nổi kỳ quái này chỉ có thể là năm cốc mà thôi. cậu hai hốt hoảng nhớ lại câu lỡ miệng mình đã nói về việc giết sáu điệp mới lo lắng nghĩ con mẹ nó thằng năm bếp xếp lại chết luôn. sau khi cười thầm đã đời cậu hai nghĩ ra một kế sách chu toàn đợi lục tỷ ra ngoài rồi cậu lặng lẽ đi vào vẫn là điều bộ khẩn trương nói thầy ạ chuyện sáu điệp chúng ta đã xử xong Thầy thấy thấy con tắm cô đang xử lý hay không để lại e rằng đêm dài lắm mộng đó vừa nói ông vừa đưa tay lên cổ tra dấu giết bỏ Dĩ nhiên năm cốc đồng ý nghị. câu hai bài ký có điều nếu chúng ta ra tay thì thiên hạ sẽ dị nghị cái không quy phụ của nó không thể để lọt ra ngoài được bây giờ mình phải đổ tiếp cái tội lên đầu tăng gia thầy cứ làm như vậy nè Cậu hai sau đó giả vờ thương xót đi bắn tin cho tăng vật lòng. Người đàn ông này vì tình yêu sẵn sàng lao vào hang cọp. Có điều đó lại là cái bẫy tai hại hơn cả hang cọp nhiều. Cậu hai đợi anh vừa bước chân vào cái thiên tạo sẵn thì đã tung ra một chưởng gãy một lúc mấy cái xương sườn làm cho anh ta trao đảo. Năm cốc thừa thế tấn công. Võ Trường Vân chỉ nghĩ tụi mày đấu nhau Cuối cùng tao giết cả hai, đổ tội cho thần tài mà vừa bịt miệng được thằng năm. Tuy nhiên có điều cậu hai không lường được là một người thanh niên đeo mặt nạ giấy với bản lĩnh lỗ băng tử nhào vào cứu được đứa bé trước khi bị năm cốc hạ sát. Lý Huỳnh giả sau khi bị Ngọc Thể lỗ băng tử cầm chân thì vô cùng xấu hổ. Sau khi giải được lỗ băng tỏa thì bỏ trốn. ai về đúng lúc lý huỳnh thật từ đâu quay trở về đột ngột, cậu hai vị thế cũng không thể ra tay giết năm cốc bịch miệng được. nhưng may mắn làm sao, cái tôi khiến cho không ai thú tội. lục tỷ cúi đầu, mồ hôi trắng chảy đầy, đứng trước cái xác của tám son, sợ rằng thầy mình nhìn mạch máu vỡ sẽ biết được bị cô hạ độc. cậu hai thì im lặng miếng môi, sợ rằng thầy nhận ra được việc tăng vật long đương không xuất hiện. Cuối cuộc Lý Huỳnh chỉ cho gọi mỗi năm cốc. Bất đậu ông rung như cây sấy. Cửa phòng vừa đóng sập lại. Chính người đệ tử cảm giác một áp lực xung thiên bùng nổ ở trong phòng của thầy mình. Chỉ trong một cái chớp mắt đã thấy cửa phòng bật tung. Không ai dám vào can, vì biết thầy đang hết sức tức giận. Lý Huỳnh không quát tháo gì cả, chỉ dùng vô thường xích chụp cổ năm cốc giật mạnh tới. Tay còn lại ép sát chú của Hắc Bạch Tiễn. Đánh thủng bụng đệ tử Vạn lĩnh gằn giọng Tại sao con phá thầy Năm có quỳ thập xuống Ú ớ không nói nên lời Lý Huỳnh bóp nát hai cánh tay rối Sau đó chụp cổ bất đầu ông Dí sát lại mình Vẻ mặt của vạn lĩnh cứ như Diêm vương đang phán tội Ông ta nói nhẹ nhàng Con có biết Con vừa gây ra chuyện gì hay không là ai suối còn như vậy? Nam Cốc gập đầu nhớ tới cái tên đã chặn mình, thì liền kêu lớn: thầy, thầy th th ơi, là là Lý gia như cái thằng Ngọc Thể lỗ băng tử ép con. Đi Huỳnh giận quá đập nát cái chân trái của Nam Cốc, rồi nói: thầy kết giao không tệ với Ngọc Thủy, cô ta không bao giờ làm chuyện này. nam cốc vội xua tay dạ, dạ không Đó là một người đàn ông độ hơn 30 tuổi Con đoán là vậy đó thầy Tụi nó Tụi nó suối em tám phản mình Đi theo tăng gia Con định mượn danh thầy thanh lý môn hộ Lý Huỳnh dĩ nhiên chưa tin ngay Có điều ông lẩm nhẩm Ngọc thể lộ bằng tử Chuyển giao cho người khác rồi sao Nói đoạn thì vung tay đắm mạnh xuống nền nhà Chụp đúng ngay một con chuột Bớp mạnh bụng nó Ôi ra cái trái tim mà ông đã đưa cho Nam Cốc. Vàng lĩnh nói Thầy sẽ đi gặp Ngọc Thể lâu bằng Tử nói chuyện một chuyện Quả tim này ta sẽ lấy lại Vàng lĩnh đi tìm Ngọc Thể Không ai biết họ nói gì với nhau Chỉ nghe nhiều lục lâm đi săn lan Khu vực hàm luôn và dằm cỏ Kể lại là Hai người đánh nhau to lắm. Lúc này lại nói về Sài Minh, đang hộ tống chuyến hàng cho đàn dầu, cũng bị trọng thương, liền tìm tới Lục tỷ chữa bệnh. Lần trước gặp cô là cô chuẩn bị đi trà dinh. Sau đó chuyện tới Liên miên Làm Lục Tỷ tạm ngưng điều trị Lần này nghe cô mở cửa lại Cho nên Minh tìm tới ngay Cô không còn ở nhà tổ Mà dọn ra một khu gần đó dựng tạm nhà và lán chữa bệnh Hôm nọ dọn đồ đạc Lục Tỷ trông thấy cái túi Đã dùng trong đêm gặp cốt tình hôm nào Ký ức về Phật Long hiện ra Cô tức giận ném cái túi xuống đất Bên trong văng ra một quyển sổ mỏng Lục Tỷ không quan tâm gì nữa ném lại tất cả vào trong một góc dưỡng bệnh. Xài Minh trả bước tới nơi, trong lòng mừng thầm vì sắp gặp lại được cô Sáu. Ai dẹ bước vô nhà nhìn mà ngơ ngát. Ngồi bên giường bệnh không còn là cô Sáu hồn nhiên vui vẻ nữa, mà đã trở thành một bà cô trung niên, tóc qua râm, dẻ mặt sầu thẳm. Có điều xài Minh cảm giác đôi mắt ấy ngấn đục và có phần tạ ác. Bệnh của Sài Minh cần ở lại hai ngày. Đêm đó anh ra căn lán giống là nhà kho, để nằm tạm. Để tới đúng giờ sủ sẽ chăm cuốn thêm một lần nữa. Đang nằm trong láng dưỡng thương, anh nghe được có người tới thăm lục tỷ Thân thủ hết sức vi phạm, ký lực lại ẩn hiện chớp tắt như đèn trước gió. Hết sức kỳ lạ, cho nên mới tò mò ngóc đầu dậy quan sát. Người đó chính là Ngọc Thể Lỗ Ban Tử. Dĩ nhiên Mạc Sai Minh không biết được danh tính Có điều đã nghe giọng lục tỷ rào trước Ông tới đây Không sợ anh hai của tôi đập ông chết hả Ngọc thể lỗ ban tử Người kia khí phách không hề tầm thường Trước ngực quải một đứa bé quấn trong cây mềm nỉ Mặc bộ đồ kaki cũ sần Cất giọng Phó Trường Vân không có đủ tuổi nói chuyện với tao đâu Nhưng khá khen cho đệ tử của Lý Quỳnh châu đa người ngoài không lo mà lại lo hại nội bộ nhau lục tỷ ơi là lục tỷ nếu mày muốn hạ độc thì kêu năm cốc làm là xong con bà nó rồi lục tỷ tròn mắt nhưng cố gắng bình tĩnh ông ông nói khùng nói điên gì vậy người kia giơ đứa bé lên mà nói mày hạ ba phân độc lấy ít sáu phân mật trên xong Bốn phần chín nọc dây mèo, trộn với hai muỗng cơm thiêu, chia ra làm mười sáu bữa ăn. Muốn hại mẹ con nó chết không giấu vết Mày dễ gì qua mắt thầy mày được. Chỉ là ông chưa muốn bắt mày quánh cho thừa sống thiếu chết vì cái tội phá kế hoạch của ông thôi. Tao muốn mày chở cho thằng nhỏ này. Mày hạ độc thì phải tự giải độc. Nghe tao nói nè, tao tới đây không phải để đe dọa mày. Nhưng mày nhắm làm sao coi được thì làm. Lục tỉ giật mình vì âm mưu của mình bị lộ Ngọc thể lỗ ban tử bản lĩnh không hề tầm thường Chỉ chạm qua da thịt Đã kể tên đúng chất độc cũng như liều độc Có bộ không muốn khai ra cũng không được Tuy nhiên sau cùng lục tỷ vẫn chọn cách quanh con nó, Nói nhăn nói cụ gì vậy? Trong tay ông là máu mũ của em tôi Cỡ nào tôi cũng tìm cách cứu gì Chứ đầu để ông nói tầm bậy tầm bạ. Có thả nó ra hay không thì nói một tiếng Ngọc Thể đằng hắn Nè Mày còn chối nữa Thì tao sẽ đưa cái đơn thuốc mày dùng để tróc không quy phụ ra khỏi người tắm sông Thầy mày tưởng mày ghen tuôn Mà giết em mày Thì coi như không sao Chứ ổng mà biết mày muốn phá không quy á Thì trời mà cứu mày đó Tới đây lục Tỷ im ra Ông muốn gì Ngọc Thể cười khì <cười> Mày điếc hả Tao nói là muốn mày chở độc cho thằng nhỏ này Mày yên tâm Tao có lý do để đem nó đi xa khỏi chỗ này mãi mãi Cũng như tao không quan tâm cái chuyện bếp xếp với thầy mày làm gì đâu Lục tỷ hất hàm hỏi Nếu... nếu tôi từ chối thì sao? người kia một tay bồng đứa bé Một tay phải ngàn Mày nhìn với chân mày một cái đi rồi số tiếp Lục tỉ chưa liếc hết con mắt Thì đã hoảng hồ Bóng của cô bị 8 đoạn dao 6 sắc bùa 4 con rối gỗ Và 3 cây đinh thép Cắm đúng 21 vị trí bắt bóng Chỉ cần phát khí Hoặc là người kia giật bùa Thì cô sẽ thổ huyết vỡ gan ngay Lục Tỷ biết đã rơi vào cái bẫy của cao nhân Điềm tỉnh nói Ông tài ba như vậy Cái quần gì cũng biết Mà không biết cách giải độc hay sao Tao biết cần hết Chỉ có phụ gia mày thêm vô bao nhiêu Tao chưa có chắc cho nên không giải được Mày tắt đài đi Chở cho nó nhanh lên Lục tỷ nói với Ngọc Thị Tôi... tôi có chở cho nó cũng vậy thôi Với thân phận thằng nhỏ này Thì nếu để tăng vật long biết được Sẽ bằng mẫu giá đem nó gì Ông chơi nổi tăng gia sao Bạn của mày còn lo chưa xong Mà lo chuyện bao đồng quá vậy Nhưng mà thôi Tao biết mày với anh em mày giúp được chuyện này Bằng cách nào Ngọc Thể bước tới gần Mày kêu thằng ba Làm ra một cái áo Theo quy cách của Thạch Bi Thiên Nó có thể đè cái không quy phù lại Cho tới khi thằng nhỏ này đủ lớn Nó vẫn sẽ phải quấn cái áo này lên người áo được ba lành làm ra cho hai tình mặt. Về sau Ngọc Thể lúc già đã tới chỗ hai tình bí mật đem cái áo về đạch giá đốt lên lấy trò đó hòa với thiên hộ phụ để cái phụ này về sau cũng sẽ rất khó để mở. Tại nói chuyện Ngọc Thể tìm tới lục tỷ mục đích không phải là để nói về cái áo hay là chữa bệnh cho đứa bé không thôi. Ông ta đề xuất về một thứ mà vì nó Sau này Lục Tỷ phải giúp ông ta Lục Tỷ hỏi là thứ gì Thì ông nói Mày nuôi cho tao một đứa nhỏ đi Lục Tỷ quát lên Dạ dê không đứng đắn, Tài đã định phóng kim Ngọc Thể nhảy lui Rồi Thanh Minh Tầm bấy tầm bả Mày cỡ con cháu tao thật. Ý tao là sau này Tao sẽ gửi một đứa nhỏ lại chỗ của mày Nó mang dòng máu trần da mày chắc chắn sẽ thích đó. Lục Tỷ ngẩn người dây lát ông ta lại nói tiếp: tao biết mày cần máu trần gia để tu luyện mà, còn gì bằng nuôi một đứa trần gia luôn chứ, phải không? Tại sao phải nuôi? Mày nghe thầy mày nhắc tới bàn tính trời, thuộc Giang Thành chưa? Em, con nghe qua. thì ra lúc cậu hai đọc được bản tính trời tại Giang Thành, thì bằng cách nào đó Ngọc Thể Lỗ ban Tử đã lén đi theo. Ông khám phá ra một chuyện động trời. Số phận Lục Lâm sẽ tận khi có một nhóm người hội tụ, bao gồm một người Trần Gia, một người mang thiên hổ phụ, một người có hộ pháp Siva, một người mang sức mạnh thiên lôi, còn một người là tạo vật nghịch thiên nghịch địa. Lục tỷ tròn mắt. Tại sao? Anh hai mở bàn tính trời, mà thầy không biết được, thầy cấm tôi tôi mà. <cười> vậy thằng trả dẫn sư huynh mày đi chơi. Lục tỷ không tin vào truyền thuyết này, có điều ngọc thể đã chứng kiến sức mạnh của bạn tính trời. Ông ta cho rằng, nếu cứ né tránh lời nguyền là một cách sai lầm. Chỉ bằng ông gơ một băng y như vậy, sau đó đào tạo bọn nó đàng hoàng, rồi mới lật kẹo cậu hai vào phút chót. Như vậy mới có thể quá giải lời nguyện được. Thế là Ngọc Thể đi khắp nơi, chọn ra các nhân vật còn lại. Không phải là bọn chúng đã xuất hiện. Có điều ông sắp đặt cho chúng tới được với nhau. Còn bằng cách nào, thì ông nói sẽ kể cho Lục Tỷ nghe sau. Chuyện còn lại khá dễ, vì lúc này Ngọc Thể đã có thiên hổ và không quy rồi. Theo kế hoạch thì Lục Tỷ sẽ nuôi một đứa trần gia. Ông biết lục Tỷ sẽ không dám nói ra bí mật này Cô ta cần có máu trần Gia để luyện thuộc hàng Trong, Nên đau đớn mà nói Tú linh trong tay của bà chỉ là công cụ Một cây kim biết đi Tuy nhiên đó là khi chuyện mới bạn Từ lúc gặp cô bé tại Cà Mau Thì lục Tỷ đã nghĩ khác đi chút đỉnh Ngọc Thể cũng nói Lục lâm tan sát Thì lý gia sẽ là gia tộc hưởng lợi nhiều nhất đó là lý do họ đem giấu nhiều bảo vật như vậy ở dưới sông hầm luôn, chờ đợi thời cơ. Lục Tể và Ngọc Thể ở nhà trước mà không hề hay biết rằng Sài Minh nấp sau tường nãy giờ đã nghe được hết. Lát sau Ngọc Thể bỏ đi, Sài Minh quay trở lại nhưng nằm nhầm giường. sợ Lục Tể quay vào phát hiện, cho nên trón tránh trở lại chỗ cũ. lúc tới đầu giường, anh ta đưa tay sờ cạnh. thì vô tình cầm vào cái túi vải mà lục tỷ đã vứt ở một góc. Lại nói về đêm gặp người đàn ông lạ bị cốt tinh hút hồn, tăng phật long từ trong bụi tre bước ra, thấy đồ chơi vương vãi trên cái xác, cho nên quơ đại bỏ vào trong túi. Trong đó có một cuốn sổ mỏng bị rách đi một góc, chính là do người đàn ông đó chụp lấy. Lục tỷ sau chuyến đi đó trở về, đã theo chân lý huỳnh đi diệt quỷ biển. Nên cái túi này bà cũng không động tới. Lần này vô tình được Sài Minh phát hiện ra. Mở ra coi thì mới biết. Cái gọi là hang thiêu thân. Và cách đi vào nó. Sài Minh mừng còn hơn vớ được bạn. Không cần quan tâm nguồn gốc. Liền âm thầm đút nó vào túi. Chuyện ăn cắp này vốn là hành động cấm kỵ trong lục lầm. Về sao đúng như hẹn. Ngọc thể giao túi linh cho lục Tỷ. Tuy nhiên lúc còn nhỏ xíu, do không được chăm sóc theo đúng cách trần gia nên Tú Linh rất yếu ức. Lục Tỷ đành đi ra Phú Yên tìm vọng trần thôn, nhưng không gặp. Bà ta dựng tạm cái nhà, sẵn để chăm cứu cho cô. Gần nhà Lục Tỷ có một căn nhà vách lá mái tôn, có ba mẹ con nương tựa nhau. Người mẹ yếu bệnh, dáng người khắc khổ. Người chị gái thì mạnh mẽ, thằng em thì trạc tuổi Tú Linh. Do đó từng ngày hai đứa chơi với nhau rất thân. Ở tại đây ba năm thì Lục Tỷ qua về Sài Gòn. Tuy nhiên vẫn liên lạc với ba mẹ con của ngôi nhà kia. Giờ tới Sài Gòn thì bà bắt xe đi Đồng Tháp, dùng chim đưa thư báo cho bãi xăm biết để hẹn gặp. Nội dung thư ngắn gọn. Con xà niên em trong giữ, chắc cũng tới lúc chuyển giao nó qua cho người khác rồi. Hôm sau, hai người bọn họ gặp nhau tại một ngôi miếu bỏ hoang ở Tháp Mười. Cuộc hội thoại hết sức chống vánh. Chị tìm được cốt sà niên rồi hả? Ừ, đúng rồi. Vậy thì phải làm cho kính, không thể để thằng chính biết được. Lục Tỷ mới ngắm ngầm suy tính. Nếu chuyện này thành công, thì bà mới cảm thấy thanh thản với quá khứ của mình được. Thời gian có thể là một bác sĩ chữa lành mỗi vết thương. Có điều nó không phải là bác sĩ thẩm mỹ Thời gian trôi qua Lục tế càng ngày càng ghê tởm hành động của mình Dường như khi thời gian có đủ độ lùi xa Chúng ta càng dễ phát hiện ra Sự ngu ngốc khờ dại một thời của bản thân Về nội bộ thập đệ tử Cũng không im đẹp như Lục Lâm vẫn đồn thổi Ai cũng biết sau khi Lý Huỳnh chết Ông ta không để lại y bác cho ai cả Nên 10 người Ai cũng nghĩ mình là củ ngũ chí tôn. Trong đó có chính danh, tư rồng và cậu hai là ba thế lực riêng biệt, uy vọng lớn hơn hết, có thể thừa hưởng y bát chính thức. Để hạ được họ, thì nhóm lục tỷ, ba lành và bảy sâm phải liên kết với nhau. Bảy sâm có con bài tẩy là xà vốn là di vật của vạn lĩnh để lại cho bảy sâm và chính danh cùng trong dữ Cho nên bây giờ bảy sâm muốn chiếm đoạt. Tất nhiên phải dựng kịch Lục Tỷ gặp bãi xăm xong Thì viết ngay một lá thư Gửi về ngôi nhà vách lá mái tôn Kêu người chị Cảm thấy cuộc sống khó khăn quá Thì gửi thằng em vô Sài Gòn Lần đó ở bến xe Hai người thanh niên gặp nhau Tưởng tình cờ mà lại không tình cờ Một người tên là Dương Trung Thông Người kia tên Quách Vệ Hùng Thông là em gái của Dương Bội Hà Người đã được Lục Tỷ viết cho lá thư Sau đó Thông dẫn Hùng tới gặp Tú Linh Lục Tỷ vừa thấy Hùng Thì biết rằng đây là do Ngọc Thể dùng chiêu trò sắp xếp Vì căn số của Hùng Bonsai rất hợp với Siêu Va. Tuy nhiên ba người này chưa đủ tiềm lực Tham gia vào kế hoạch lớn Nên Lục Tỷ thông qua cỏ tép Giá vợ dựng ra một số mối săn lan ở miền đông Cho Hùng và Thông làm quen Có điều trong các mối săn lan này Hùng không thể tìm thấy được một thứ Gọi là ngô công kim thân Sau này thấy thời cơ chính mùi rồi Lục trị nói với Tú Linh Rồi Tú Linh nói lại với Hùng Đó là có một viên ngô công kim thân Rất bự ở An Giang Hùng thấy bộ sưu tập của mình bị thiếu Khả năng rất cao sẽ tham gia hành trình Một cách tự nhiên nhất Kế hoạch của nhóm 367 Là dù Hùng bonsai Sai và Thông đi như thế nào cũng sẽ gặp các cạm bẫy để dẫn tới vách ma giống. Có điều họ không ngờ là bắt đầu hành trình của Hùng bonsai Sai lại là hồ tạ bạ Sau cùng, chính danh nắm thớp được đã giữ Thông xà niên lại. Ngài lục tỷ cùng ba lành đến gọi bẫy sam dậy. Lúc bước ra thì bị chính danh chặn lại. Ông ta chỉ nói ngắn gọn. Ờ, nếu ba anh chị muốn chống lại thầy Thì sao không cho em hay trước chứ Quý thính giả vừa nghe xong Ngoài truyện quá khứ của Lục Tỷ Tác giả lâm gia Thái Bảo truyện thuộc hành trình của cửu Củ Long Quá Sự Ký và chúng ta đã khép lại hành trình của Thiên 10 của Long Quái Sử ký tại đây hẹn gặp lại quý tín giả ở một thời gian sớm nhất có thể với Thiên 11 nhé chúc quý tín giả một ngày an lành.